phẩm những truyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả: Vũ Tú Nam. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc: Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuộc phiêu lưu của Văn Ngàn Tường Công. Các bạn thử ngắm kỹ loài ngan mà xem. Chẳng biết tôi có khê xắt quá hay không? Trư cái giống ấy non ít dễ thương quá. Chúng ngan nào cũng ve ve vào vào, không mấy lúc là không gật gù cái đầu. Nếu chỉ nhìn cái màu đỏ tía của chúng ngan và cái vẻ dương dương tự đắc của chúng, chắc hẳn có người lầm tưởng ngan ta nhiều tài lắm. Hán ta đi bộ được, lội nước được, thậm chí còn biết cả bay nữa. Nhưng ngan đi bộ thì đùng đỉnh chậm chạp như rùa, lội nước thì lờ đờ như thuyền không lái. Và cái tài bay của ngan thì giỏi lắm, chỉ có thể ăn được điểm 2. Cũng cần nói thêm là, ngan ta kêu không biết kêu, hót không biết hót, chỉ nói bằng cái giọng phì phò khàn khàn, giống hệt anh chàng say rượu trúng phong vậy. Thẩm vóc của ngan không cao không thấp, lông lá thường đốm trắng đốm đen, màu sắc cứ lộn xộn phèo đi. Theo ý riêng tôi nhận xét, ngan chỉ có mấy cái giỏi là làm biếng, ăn tục và phóng uế bậy. Vốn đánh giá thấp loài ngan như thế, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm hiểu nguồn gốc những tật xấu của ngan, mong sao mình có thể nhận xét một cách công bằng hơn. Tôi chịu khó đọc sách khoa học lắm, xem chuyện cổ cũng khá nhiều, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra tung tích cội rễ của loài ngan. Mấy sao mùa xuân năm ngoái, nhân ngày Tết rối rãi, một ông cụ ở tỉnh Nam kể cho tôi nghe câu chuyện vui về thủy tổ loài ngan. Tôi thấy câu chuyện khó có thể tin là thực, nhưng nghe ngồ ngộ và có ích. Mai xin chép ra đây để giới thiệu với các bạn. Bé cái lầm. Theo ông cụ ở tỉnh Nam kể cho tôi nghe thì ngày xưa ngày xưa, chú Ngàn, thủy tổ của loài Ngàn lớn lên khỏe mạnh và khá đẹp trai. Nhưng vì tham ăn quá và không cùng giống với bầy ngỗng bầy vịt, có lẽ vì ăn tham quá là chính, nên Ngàn luôn luôn bị lũ vịt và ngỗng xua đuổi. Thấy Ngàn bơ vơ như thế, Gà Thiến động lòng thương rất ngang đi theo mình kiếm ăn. Hàng ngày tìm được con jun, con dế, con sâu, con bọ, gà Thiến thường nhường cho em nuôi một nửa. Tối đến, gà lại dẫn ngang về chuồng thu xếp cho chúng ngủ đàng hoàng. Một hôm se chiều không thấy ngang đâu, gà Thiến đi tìm. Thì ra ngang ta xỉu sụp lặn hụp dưới ao, ăn hến ăn ốc căng cứng cả riều. Nó say vẻ phẫn, ngang ậm ạch bước lên bờ, rũ cánh, ngẩng đầu cái màu đỏ tía, cất giọng khan khan nói với gã. "Thưa quý nương, bấy lâu tôi không dám ngỏ lòng tôi với quý nương, bởi vì quý nương là một người rất mực đoan trang hiền hậu. Quý nương muốn giấu kín tung tích của mình, nhưng ngọc kia dù phủ bụi vẫn sáng, hoa kia dù khép cánh vẫn thơm." Gã Thiến nghe ngàn nói, vừa ngạc nhiên vừa bực mình. "Giá phòng còn thời trai tráng, chưa tu trí hiền từ như bây giờ." Chắc chắn gã đã đá cho Ngàn vài đá. Thì ra Chung Nan thấy gã Thiến nhu mì ít nói, có bộ cánh sặc sỡ thứ tha, dáng điệu lại từ tốn dịu dàng, bèn cho đó là một nàng công chúa nên chú đã rắp tâm tán tỉnh từ lâu. Hôm ấy, gã Thiến giận lắm nhưng không nói gì, cái mào chỉ hơi tái lại. Và đêm đó, gã đóng cửa không cho Ngàn về giường. Ngàn ta vừa vẩn thức suốt đêm ngoài trời trang sáng, trong bụng lấy làm hẫng diện vì công chúa đã giận dỗi với mình, và Ngan sung sướng mường tượng ra cái cảnh, Ngan cùng công chúa khoác tay nhau đi dạo dưới trăng. Nghĩ ngợi lan man, Ngan bỗng sự nhớ bộ cánh của mình đen quá, xấu quá, có lẽ vì thế mà công chúa chê. Thế rồi, phần vì hậm hực làm dỗi với đời, phần vì nóng lòng muốn có ngay một bộ cánh khác, Ngan ta vừa kêu khóc, vừa dậm chân bạch bạch, vừa dùng mỏ vặt trụi lông mình đi. Sớm sau, gà thiến mới thức giấc, đã thấy Ngan đứng trước cửa chuồng, mình cuốn đầy rơm rạ. Ngan bắt chéo chân, ngạo cổ, lim di mắt, cất giọng hát ổ ẻ. Tôi chở cô tối qua, suốt canh chảy chẳng thấy cô ra. Gà thiến nóng tiết quá, không nén được giận. Quên cả việc tu nhân tích đức của mình, bẻn nhảy phốc ra, vừa đá vừa mổ túi bụi lên đầu, lên lưng Ngan. Ngan ta được công chua đánh, vừa khóc vừa cười, cứ đứng yên chịu đòn không hề kháng cự đến khi mình ngan trủi cả rơm ra, còn ít lông nào rụng nốt, toé máu, toạc ra, bấy giờ gà thiên mới ân hận là quá lỡ tay. Gà nói: "Thôi, từ bây giờ chú cứ gọi ta là quý nương cũng được, nhưng muốn được ta yêu, chú phải thành thạo một nghề gì đó, phải tỏ ra là kẻ có tài. Nào, ừm, chú đi theo ta." Gà thiên nói vậy, cố dùng mưu kế để nuôi chi lớn cho ngan, may ra chú ta có thể trở thành người tốt. Được lời như cởi tấm lòng. Ngan quên cả đau, cúi cái đầu trụi tóc xuống sát đất mà rằng: "Mồ lời đa tạ quý nương, em xin vì quý nương mà đi khắp bốn phương trời mười phương đất, ráp tâm đoạt lấy một chữ tài." Một chuyến lên trời. Ông cậu ở tỉnh Nam kẻ rằng. Sau đó, ngan được gả thiến chiều chuộng, kiếm mồi cho ăn rất nhiều. Chẳng bao lâu, mình ngan lại mọc đủ lông, nhưng lông cứ nham nhở trắng đen như ta thường thấy ở loài ngan bây giờ. Đến một ngày kia, gà thiến dành dụm cho Ngàn được hai túi jun khô, năm bao bột ốc, toàn những món ăn rất sang của loài gà vịt. Gà đem đến trước mặt Ngàn mà nói: "Bây giờ ta với chú tạm chia tay, chú tự đi lập lấy thân, rồi ngày về sẽ sum họp cùng ta. Để có một chút làm tin, ta tặng chú cái lông đuôi này, chú giữ lấy làm kỷ niệm, luôn nhớ đến ta mà dốc lòng rèn luyện thành tài." Ngàn ta cảm động quá, ngậm lấy cái lông đuôi của gà, Mặc cả lưỡi không nói lên lời, ngàn vác bao, vác túi lên vai, quay phát đi, rảo bước, nhất định không ngoái cổ lại nhìn nàng, để to ra là mình cứng cỏi. Đi được 2 ngày 2 đêm, một buổi sáng kia, ngang tới trước gốc cây son cao vút, trên cảnh có một đôi chim gái đang cục cù cục cồ. Ngan ngồi nghỉ, dở tối rung khô ra ăn, kính cẩn đặt nhẹ nhàng cái lông đuôi công chúa xuống cỏ, vừa ăn vừa nhìn lên đôi chim. Bất giác Ngan nhớ nàng công chúa vô cùng, xin nhắc lại bạn đọc, công chúa của Ngàn tức là gà thiến vậy. Ngàn không thể kìm lòng, bèn lim dim mắt ưng khẩu đọc mấy câu thơ. Bỗng nhiên, con chim mái bay vút đi như chạy trốn, chỉ còn chim trống đậu lại ở cành xoan. Thì ra phần vì giọng ngâm của Ngàn khàn khàn dễ sợ quá, phần vì lời thơ cọc cạch khó nghe, nên đôi chim ấy đã không thể gần nhau nữa vậy. Ngàn ngửa cổ hỏi chim: Chẳng hay công tử thấy tài thơ của ta ra sao?" Chim đáp: "Tôi vốn không am hiểu về thơ, tôi chỉ là kẻ ngày ngày bay lượn, cuối biển chân trời, nơi nào tôi cũng đến." Ngàn vỗ cánh cả cười, "Ha ha, vậy thì ta sẽ nhờ công tử mang đến tặng nàng một móng chân ta, để nàng biết cho ta tấm lòng son sắt." Nói đoạn, Ngàn cặp mỏ nhổ phát ngay móng chân giữa bên phải, máu tuôn ra đầm đìa. Cái si xít tình ấy đau quá, nằm rãy đành đạch, kêu khóc rầm trời. Chim gái vội vàng bay xuống, kiếm lá rịt cho. Chim hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Ngàn ta nước mắt ròng ròng. Vì đau quá, sự tình như thế, như thế, thọt lại ngọn ngành. Chim gái cảm động, thấy con người có tình thắm thiết, lại có chí như vậy, vội kiếm lời an ủi. Tôi sẽ giúp cháng sĩ mang cái móng chân này tới cho cung chúa. Thật rằng tôi tài hèn sức mọn, không có nghề gì giỏi để bày cho cháng sĩ theo, chỉ thạo mỗi một môn bay lượn. Nếu cháng sĩ không chê là kém, tôi sẽ chỉ bảo cho. Ngàn nín khóc, nghĩ bụng. À, nhất định sẽ lợi dụng anh chàng chim sốt sáng này để học cái nghề bay bổng. Hừ, cái lũ ngỗng, vịt, gà mọi rợ kia ơi, chúng bay môn đời là loài trần tục, sống lẹt đẹt ở sát mặt đất, còn ta đây sắp sửa là thiên thần mọc cánh bay cao biết đâu ta chẳng lên tới mặt trăng đánh bạn với trị hàng. Sau đó, ngàn quay sang nói với chim gái, "Cảm ơn công tử, ta chính tên là Hiệp sĩ Áo Đen. Ta vốn có tài bay rất giỏi, vượt năm châu bốn biển, cánh không tròn, nhưng cách đây 23 năm, để giải nguy cho một nữ chư gặp nạn, ta đã giao chiến với con sư tử ở núi Kỳ Cùng trên đất Lạng Sơn và sư tử đã cắn ta gãy cánh. Do vậy, Đã mấy chục năm, ta mất thói quen bay lượn. Này công tử nhắc lại cho ta, chắc là ta nhớ được ngay nghề cũ. Chìm gái nghe trên công lừng lẫy của Ngan như thế, càng thêm mến phục, có bao nhiêu ngón bay đem ra chỉ bảo bằng hết để giúp chàng hiệp sĩ ao đen. Hiệp sĩ đã chót nói khoác, lại vốn có thói giấu rốt ít ai bỉ, nên học chưa xong mấy động tác chính đã vội lá to lên. Khoan, khoan, công tử, ta muốn bay thi với công tử một phen, Xem ai lên tới ngọn xoan kia trước. Nhưng để tỏ ra là có thực tài, xin công tử cùng ta đứng ở mô đất này, cùng nhắm mắt cả lại, khi nào nghe ta hô khởi sự thì bắt đầu bay. Chim gái cả tim làm đúng như lời ngàn bảo, đứng trên mô đất, nhắm hai mắt lại. Còn ngang thì không những không nhắm mắt, lại lén lén trèo lên ngọn đống rạ gần đó, rắp tâm lập mẹo thắng chim gái phe này. Đứng sẵn trên đống rạ cao, ngẩng cổ, kiễng chân Rang hai cánh chuẩn bị bay, ngàn mới hô lên, khởi sự. Vút một cái, chim gáy nhắm mắt bay vọt lên ngọn son. Ngàn ta to đầu, nặng bụng, vỗ cánh phành phạch, loạng choạng bay lên được một tí, rồi rơi bịch xuống hòn đá tảng bên đường. Chim gáy vội vàng lướt xuống đỡ ngan dậy, ngan ta nhăn mặt cố nén đau, nói giọng thiểu não. "Công tử ơi, thật là muôn đời tôi còn nguyên rủa con sư tử ở núi Kỳ cùng. Nào ngờ mấy chục năm trời" Vết thương vẫn còn nhức buốt, không sao cất cánh lên được. Lối đoạn, ngàn từ biệt chim gáy để đi ngau du phương khác, nghĩ bụng, nghe bài này học đau mình đau mày quá, tội gì đeo đuổi cho khổ thân. Kim Gãy dọn tiễn hiệp sĩ một bữa tiệc linh đình. Hiệp sĩ ăn uống không hề khách khí, lại lấy trộm vài đôi bát đĩa giấu vào trong cánh để làm kỷ niệm. đi thăm hoàng tử thứ 6 con vua thủy tề. Đi tới một cái hồ rộng bát ngát thì ngan hết lưng ăn, run khô bột cóc của gà thiêm cho đã chén sạch cả. Ngan phải mò xuống ven hồ kiếm con tôm cái hến. Lặn lội bì bõm mãi chỉ vớ được mấy con xin cơm, con nghiển nghiễn ăn chẳng ra sao. Phần vì mỏi mệt, phần ngại ướt mình, ngan trèo lên bờ lim dim mắt ngủ thiu thiu. Bỗng đầu ngan thấy có ai đè rắn lên lưng. Thì La Bắc Cốc quê ở Ven Hồ, nằm ngàn sủi sỉ lấm bẩn, bác ngỡ là tảng đá, bác đã đậu xuống lưng ngàn, dang cánh ra phơi nắng. Ngàn giật mình dậy, run như cây sấy, miệng lắp bắp kêu van: "Mồn lại tướng công, ngàn lại tướng công, kẻ hèn mọn này không biết đây là nơi nghỉ mát của tướng công nên đã chót dẫm đôi chân phàm tục lên thảm cỏ xanh thơm của ngài." Bắc Cốc vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, bước từ trên lưng ngàn xuống phân trần. Còn cô nào tôi có phải là công là phượng gì? Tên tôi là Cốc, sống bằng nghề lặn lội kiếm tôm kiếm cá ở hồ này. Vậy thế bác là ai? Sao lại đến đây nằm như hòn đá thế? Ngàn Tam mở to mắt, nhìn từ đầu đến chân cái thân hình đen chùi chủi của Cốc, bèn đổi giọng nạt nộ ngay. Ủa, tưởng ai, té ra là gã nhà quê kiếm cá ở hồ này. Ngươi rổng tai lên mà nghe ta xưng danh. Ta đây là Văn Ngạn Tường Công, thái tử thiếu bảo hiệp tá đại học sĩ, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất phẩm triều đình. Ta đang đói bụng, ngươi có cầm ngụi cho ta một bát?" Bác Cốc vốn thật thà, mến khách, không hiểu chàng chữ nho kia nghĩa là gì, chỉ biết khách đang đói bụng, bèn bay đi lấy số cá cắt dành ở nhà đến cho khách ăn. Văn Ngạn Tường Công nốt chừng một lúc, hết ba con mày mài, sáu con san sắt, bốn riếc hai ngao và năm chú rô con, riều đã căng như quả bóng, tướng công còn tiếc rẻ một con cá ngạnh, vội vàng há mỏ đớp nốt. Nào ngờ ngạnh cá đâm sâu vào họng, tướng công cứ ngoác mồm ra mà kêu mà khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. "Ôi, cốc tiên sinh, xin tiên sinh cất giùm tôi con cá ngạnh này đi, vì rằng mỗi lần người mùi cá ngạnh là tôi không nén được đau lòng." "Ôi anh ơi, Từ kia anh đã ăn phải thứ cá hôi tanh này để đến nỗi anh lâm bệnh tử thần. Anh bỏ em anh đi anh ơi. Quả nhiên, mưu mẹo của Ngàn đánh lừa được bác cốc. Bác vội vàng thò mò vào gỡ con cá ngạnh trong họng Ngàn ra và xin lỗi. Ông bỏ quá cho. Tôi không biết ông có chuyện buồn, chẳng hay anh ông chết vì ăn thứ cá này đã lâu chưa ạ. Ngàn khỏi hóc, hoan hồn, vội quay ra hồ đánh trống lảng. Ôi cảnh hồ đẹp quá, non nước hữu tình, giả có hoa sen nữa thì thực là thần tiên chi cảnh." Nói đoạn, Ngàn rút cái lông đuôi gà thiêm kẹp trong cánh ra gảy lên đỉnh đầu, ưỡn ngực vươn cổ, đứng chạng chân ra làm dáng mỹ vẻ. "Ta vốn quen biết hoàng tử thứ 6 con vua thủy tề dưới hồ này, vật quý ta dắt trên tóc chính là của hoàng tử tặng ta. Nay ta buồn đi thăm bạn quý, mà ngươi thì thảo đừng lặn lội." Ngươi có thể dẫm ta đi được chăng? Bắc Cốc đứng ngẩn người, không hiểu ra sao cả. Ngao nói tiếp, "Ta cũng biết bơi tạm tạm, nhưng bơi không nhanh. Ta cũng biết lặn tạm tạm, nhưng lặn không sâu. Thật tình, ta muốn nhờ ngươi dắt ta vùng vẫy trên hồ, sau đó ta sẽ thưởng ngươi mấy cái bát đĩa cổ từ đời vua Nghiêu Vu Thần này." Vừa nói, Nhan vừa rút trong lách ra ba đôi bát đũa ngang ăn trộm của chim gái hôm trước, bác Cốc hỏi: "Vậy thì ông muốn đi thăm hoàng tử thứ 6 con vua thủy tề, hay ông muốn tập bơi?" Nhan ngắc ngứ không trả lời được. Bây giờ bác Cốc mới thấy, Nhan vừa hèn vừa láo, vừa ăn tham vừa nói quanh co, hẳn là một tay đại bợm. Bác bèn tính kế cho hắn một vố, bác nói: "Vợ chồng tôi biết cung vua thủy tề Chúng tôi sẽ giận ông đến trời." Ngàn nghĩ bụng, chết rồi, nó xuất mình đi đâu bây giờ? Nhưng mà không sợ, thằng cha này ngốc lắm, mình chỉ cốt học cái ngón lận của nó để trước nhất mò cá ăn cho sướng, sau nữa thành tài về đoàn tụ với nàng." Ngàn quay sang Phi Cốc, làm ra vẻ tươi cười nói, "Có thế chứ, tốt quá, tốt quá, hoàng tử thứ 6 chắc đang mong ta mòn con mắt Cốc bỏ Ngan đứng đợi, để Cốc về gọi vợ ra dẫn đường. Ngan đi đi lại lại trên bờ hồ, nghĩ bụng, lát nữa mình không lặn được thì còn gì là danh tiếng tướng công. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Ngan đớp vội đớp vàng mấy chục viên sỏi chặt nít cả diều. Thế là yên trí có đủ sức nặng để lặn. Một lát sau, vợ chồng Cốc bay tới. Vợ Cốc nói, Nào, mời ông ta đi. Họ cùng bơi ra giữa hồ, Ngan ta ý ạch chập chạp quá, vừa bơi vừa thở phì phò, kiến vợ chồng Cốc phải đứng lại mấy chục lần để đợi. Tới một chỗ sâu nhất, Cốc bảo: "Thưa ông, hình như đây là ngõ vào nhà hoàng tử rồi thì phải." Ngàn ậm ừ. "Có lẽ thế, ta cũng nhớ mang máng đâu đây." Cốc nói: "Nào, ta bắt đầu lặn đi." Ngàn vừa cúi đầu xuống thì vợ chồng Cốc hụp theo rất nhanh. Hai anh chị cùng túm chặt lấy cổ ngan, lôi tuột xuống đáy hồ. Hai anh em kết nghĩa. Lại nói về gà thiến từ hôm ngan ra đi, gà thấy nhẹ cả mình, nhưng gà cũng có phần thương hại cái chung ngan lười biếng si tình và sức lao ấy. Dù sao, gà vẫn mong cho ngan trở nên người tốt. Một hôm, gà đang rỉa lông rỉa cánh thì chàng chim gái tới đậu bên rào hỏi: Thưa bác gà, cho cháu hỏi thăm đây có phải là nơi ở của chàng hiệp sĩ eo đen không? Gà thiến ngạc nhiên đáp. Không, đây chả có hiệp sĩ hiệp siếc nào. Anh ta ngửi ngợm ra sao chứ? Chìm gáy cứ theo hình dáng của ngan mà tả lại tỉ mỉ, không quên kể thêm cả những món bột ốc run khô mà hiệp sĩ mang theo. Gà bình tĩnh đáp. Nếu vậy thì có đấy, nhưng hiệp sĩ đi chu dui thiên hạ đã lâu rồi cơ mà à chim gáy lấy trong mọc ra cái móng chân của ngan, cảm động nói: "Cháu có hứa với hiệp sĩ, đưa vật kỷ niệm này tới tay công chúa, vị hôn thê của chàng. Không rõ lâu đài công chúa ở nơi nào, thưa bác." Gà thiến cầm lấy cái móng chân ngan, gật gù bảo: "Được, được. Ta biết nơi công chúa ở, ta sẽ đem tới giúp cho. Chú ở đây ăn cơm nghỉ chân cái đã." Nói đoạn, gà dọn cơm cho chim gáy ăn. Trong lúc chim gái vì đi xa đói bụng ăn uống rất ngon lành. Gà thiến ra bờ ao, ngắt một cái lá khoai ngứa, đặt xuống đất, dùng mỏ mổ thùng lá viết thư cho nàng. Song xuôi đầu đó, gà trở về bảo chim gái. Ta đã chào vật kỷ niệm của hiệp sĩ tới tay công chúa. Đây là bức thư nàng gửi cho chàng, có dịp nào gặp hiệp sĩ, nhờ chú đưa hộ ngay cho. Vốn là kẻ rất xuất sắc giúp đỡ người khác, chim gái lập tức mang thư cất cánh bay ngay con kịp cả cởi răng uống nước. Chim lượn qua đồi, qua núi, qua đồng rộng sông dài, chẳng thấy vết tích hiệp sĩ Ao đen đâu cả. Tới dựa cây hồ lớn phía tây, chim gái giật mình, thấy rằng ai ni hiệp sĩ ngẹo cổ nổi dập dềnh trên nước. Chim vội bay xà xuống. Đúng rồi, đúng là hiệp sĩ Ao đen rồi. Chàng làm sao mà ra cả máu mồm, nằm thoi thóp ở giữa hồ này. Chim gái bay vội vào bờ, chi hô làng nước lên. Có người chết đuối, cứu người chết đuối, bà con ơi, người chết đuối. Khốn thay, quanh hồ chẳng có xóm làng nào cả. Mấy sao, có gã ngỗng kêu đi đánh bạc ở nhà quạ về ngang qua đó, nghe thấy chim gái hô hoán, gã đứng lại hỏi. Cái gì thế? Người chết đuối, người chết đuối. Ai, người nào? Hiệp sĩ áo đen. Hiệp sĩ à, đã chết chưa? có nhiều tiền không? Nòng thấy ngỗng kêu cao to lộc ngọc, mình chân chui chủi. Vì ngỗng mới thua bạc, bị anh em nhà cú nhà quạ lột áo, đầu chọc, chân dài, cổ dài, chim gái phát khiếp lên, không nói được nữa. Ngỗng kêu vốn là một tay du thủ du thực, gã há cái mồm sặc mùi rượu vào tận mũi chim gái mà quát lên, "Dẫn ta đi cứu hiệp sĩ, mau lên." Chim gái cuống quýt bay đi chỉ đường cho ngỗng, ngỗng kêu bơi tới nơi Dụ cái xác ngang vào bờ. Việc đầu tiên là ngõm móc túi hiệp sĩ xem có xu nào không. Thấy chẳng có đồng nào, ngõm đá vào đít ngang một cái. Rất may cho ngang là ba bộ bát đĩa đã chỉ mất khi ngang bị vợ trông cốc kéo xuống hồ, nếu còn mà ngõm lục ra được thì hiệp sĩ sẽ lộ chân tướng trước mặt chim gáy là một thằng ăn trộm. Chim gáy áp tai vào ngực ngang, thảy tìm còn đập. Chim vội vạc hà hơi cho ngang, lay đầu ngang mà gọi Hiệp sĩ Lai Tỉnh, hiệp sĩ Lai Tỉnh, tôi đây mà, tôi đây mà, tôi mang thư của công chúa gửi cho hiệp sĩ đây. Không biết vì nước trong gan ruột đã dốc ra hết hay vì tình yêu cao cả của công chúa có sức mạnh lớn lao mà Văn Ngạn Tường Công từ từ mở mắt ra được. Chim gáy chưa kịp kêu lên sung sướng thì Tường Công lại méo mồm trợn mắt, nằm thăng càng ra. Đó là cái sợ đi chầu vua thủy tề chưa hết, lại mở mắt thấy Ngai Ngũ kiểu gớm guốc. Từng công vội vã ngất đi một lần nữa, tưởng chết luôn lúc ấy. Nhờ có sự tận tâm cứu chữa của chim gái, cuối cùng ngàn lấy lại được sức khỏe bình thường. Ngũ Kèo ngắm kỹ bộ áo đen của hiệp sĩ, thấy không lấy gì làm đẹp, nhưng cũng lành lặn dễ coi, bèn này ra trong óc một mưu thâm. Gã nghĩ bụng, mình thua bạc trần trụi thế này, tội gì có thằng sản áo lại không mượn tạm mà dùng. Ngàn cố gượng dậy, Ngồi nghe chim gái thuật chuyện gặp bác gà thiến và nhờ bác tiễn giúp cái móng chân kỷ niệm cho công chúa, Ngàn Vỗ canh kêu lên: "Ôi nàng hiền hậu của ta, ta hiểu tính nàng vốn hay e thẹn, sao có người kín đáo đến thế?" Và quay sang chim gái ngàn nói: "Công tử ơi, thật công tử có mắt cũng như mù. Cái người mà công tử đặt tên là bác gà thiến chính là công chúa của ta đó. Nào, thư của nàng đâu?" Đổng tử mau mau đưa ta đọc. Trchim gáy nghe ngàn nói, cứ đừng ngẩn ra, hồi lâu mới bóc túi đưa lá thư gói kỹ cho Ngàn. Hiệp sĩ áo đen trịnh trọng giở cái lá khoai ngứa soi lên trời, những vết thùng lỗ chỗ hiện hình thành chữ. "Giữ Ngàn yêu dầu, một yêu chăm chỉ học hành, hai yêu chu sẽ trở thành người ngoan, ba yêu bỏ nết ăn tham, bốn yêu chịu khó ham làm lập thân." Thì tôi vui thích bội phần, chú về tôi sẽ ân cần hơn xưa. Công chúa của chú, Thiên Nga. Đọc thư, Ngàn vừa phân vân vừa cảm động. Phân vân vì trong các thứ tiểu thuyết Ngàn đã được đọc, chưa thấy người con gái nào, dù là công chúa đi nữa, lại gọi vị hôn phu của mình là chú và xưng tôi như thế. Nhưng Ngàn cũng bồi hồi cảm động vì trong thư Công chúa đã dùng hai chữ yêu dấu và lại ký tên là Thiên Nga. Ồ, cái tên của nàng đẹp làm sao. Thiên Nga, Thiên Nga. Đọc lên êm như tiếng sáo, dịu như nhung lụa, lại phảng phất như có hương thơm quanh quất đâu đây. Tiếp thị áo đen ngây ngất vì sung sướng, quên cả cảm ơn chim gái. Chim gái vốn là một kẻ hào hiệp, nhưng không phải không có lòng tự ái, bèn lặng lặng cất cánh bay đi. God lại một mình cũng kêu, ngõng vỗ vào lưng ngàn nói quang quác. Ngài hiệp sĩ mơ mộng ơi, kẻ này đã cứu cho ngài thoát cảnh chết đuối đấy, phải có chút gì tạ ơn chứ. Ngàn quay lại, thấy ngõng lực lưỡng quá, vội rối rít cảm ơn, kể lễ và cuối cùng là xun xoe tôn ngõng làm đại ca, ngõng phồng mũi nói. Được, chú em đã coi ta như anh thì ta cũng vui lòng nhận vậy. Nhưng liệu ta có thể giúp cho chú em được gì?" Ngàn nói, "Huynh có cặp giò rất khỏe mà đệ thì đang muốn luyện thành tài, vậy nếu huynh dạy cho môn chạy giai sức, ắt là có ích cho đệ lắm." Ngũ Kiều gật gật cái đầu chọc. "Phải, phải, kẻ nào chạy giỏi nghĩa là khi thắng khả dĩ tiến, khi bại khả dĩ thoái, như anh em ta đây rất cần cặp giò cho tốt. Với môn nào kiếm chắc được, ta phóng tới như bay." Ruộng cỏ phải cơn nên ta lại tẩu như ngựa chạy. Có đúng thế không chú em? Ngẫu và Ngàn trò chuyện hồi lâu, tâm đầu ý hợp quá, từ đó coi nhau là anh em kết nghĩa. Một cuộc đua tài hiếm có. Ngẫu kêu bắt Ngàn vào khuôn khổ tập luyện khá khắt khe, hai anh em đóng doanh chạy ngay ở bờ hồ. Cứ mờ mờ sáng, đã thấy Ngẫu hô ác ê cho Ngàn bước đều rồi chạy đều. Phít chạy nhanh thì chạy chậm, ngàn vã cả mồ hôi. Mỗi lần ngõng hô gạc Đa Vu, Nghiêm ngam nhìn ngõng mình trần trùng trục, cái đầu lại ngước ngáo như đầu rắn ráo, ngàn không chịu được, bật cười lên, thế là Tường Công bị cấp trên bợp tai cho túi bụi. Nhưng ngàn Tường Công vốn giỏi đức tính nhịn nhục, nên không hề tỏ ra một chút nào tự ái. Một buổi tối sáng trăng, ngàn đang mơ màng nhìn nước hồ long lanh như trăm ngàn con rắn vàng uốn khúc thì bỗng nhiên ngan đập cánh kêu. Ngõng lại ca, "Ôi huynh ơi, khổ cho đệ rồi, đệ đã đánh mất vật báu nhất trần đời của đệ rồi." Ngõng kêu đang tắm dưới hồ, bước lên bờ hỏi, "Chú mất cái gì?" Ngan buồn rầu nói, "Anh ơi, khi chia tay, công chúa Thiên Nga có trao cho em một món tóc thề làm tin, dặn khi nào thành tài sẽ mang món tóc đó về để đoàn tụ cùng nàng." Rủi thay, Bữa trước em mải đi chơi thuyền rồng với hoàng tử con trai thứ sáu vua Thủy Tề, gió thổi bay món tóc xuống hồ lúc nào không biết. Thật là tai hại quá anh ơi." Ngũ Kiều gật gù ngẫm nghĩ, ngoài mặt làm ra vẻ thương xót cho em kết nghĩa, nhưng trong bụng đã rắp tâm thực hiện mưu sâu. Sáng hôm sau, Ngũ Bảo Nam: "Chú luyện tập đã nhiều hồ, nay đến lúc có thể thử sức được rồi đó." Ngàn hỏi: "Thử sức thế nào thưa anh?" Chú chạy thi với ta, hôm nay ta giẫm phải gai, chân sưng đau lắm, nhưng ta vẫn d ư lực đua tài với chú." Vừa nói, Ngỗng vừa giơ bàn chân bục cỏ chẳng chít lên, suýt xoa như bị nhức buốt lắm. Ngàn thấy được chỗ yếu của Ngỗng, cái tinh cơ hội hiu thắng bỗng nổi lên đùng đùng, ngàn bèn ra ngay điều kiện. "Nếu đệ thắng cuộc, huynh phải tìm bằng được cho đệ món tóc thề của công chúa Thiên Nga." Ngỗng kêu đắc ý vì ngàn đã chung kế, nhẹ nhàng đáp Khó gì đâu, việc ấy ta sẽ chỉ giúp không cho chú, nhưng nếu chú thua cuộc, chú phải tặng ta bộ áo đen này, khác nào chú trả công ta rèn dạy chú vậy." Ngàn Yên Chí nắm chắc phần thắng, lập tức trả lời, "Được lắm, được lắm." Thế là một cuộc thi tài giữa hai lực sĩ chạy đua, hay anh em kết nghĩa, được chuẩn bị tiến hành ngay. Ngàn vươn vai hít thở, cúi xuống lấn bóp bộ giò Ngỗng kêu khập khênh lấy que vạch đường đua thẳng tắp. Và mặc dù chẳng có ai xem, ngỗng vẫn không quên dùng mỏ quẹt bùn ghi số 1 lên lưng ngan và nhờ ngan viết số 2 lên lưng ngỗng. Cuộc đua bắt đầu. Sau một tiếng hô rất mực oai nghiêm hùng dũng của lực sĩ kiêm trọng tài Văn Ngỗng, anh em kết nghĩa phải lấy họ giống nhau hay lực sĩ cùng lệch bạch xuất phát. 2 phút đầu, mặc dù thấp bé hơn đối thủ, lực sĩ số 1, tức Văn Ngàn, chiếm ưu thế rõ rệt. Còn lực sĩ số 2 thì đối sức quá, chân đau khập khiễng. 4 phút sau, đột nhiên lực sĩ số 2 tức vận ngẫu, giứt hết băng buộc chân, không khập khiễng tí nào nữa, mở tốc lực dẫn đầu. Lực sĩ số 1 tuy đua rất tận tình, nhưng vì thể lực kém và kỹ thuật còn vụng nên chạy chậm đi trông thấy. Kết quả, lực sĩ số 2 về nhất, lực sĩ số 1 chiếm giải nhì. Cuộc đua diễn ra trong bầu không khí thân ái và tràn đầy tinh thần thượng võ đến lễ nhận phần thưởng, dùn dế ở đầu bỗng cử lên một bản nhạc trầm hùng. Lực sĩ Văn Ngõng, người đoạt chức vô địch, vẻ mặt tươi như hoa, chỉnh trọng lột bộ áo đen đang mặc trên mình của lực sĩ chiếm giải hai. Lực sĩ Văn Ngàn, người giữ giải nhì, có phần hơi kém vui, cứ gườm gườm cú nhìn bàn chân không đau tí nào nữa của nhà chạy đua bậc thầy Văn Ngõng và khắp mình lực sĩ nổi gai ốc khi tấm áo đen đã bị lột. Cuối cuộc lễ, dùn dế chơi một đoạn hòa tấu du dương trầm bổng tra ngợi tình yêu thương bác ái ở trên đời. Suốt một tuần sau, hai anh em kết nghĩa không hề trò chuyện với nhau, chia bát đũa ra ăn riêng. Từ hôm lột được áo của Ngan, ngỗng không lúc nào rời áo khỏi mình. Hắn ta người cao to ngộc nghịch, mặc cái áo đen ngắn cũn cỡn, non vừa buồn cười vừa lố. Còn Văn Ngan tương công, tất nhiên không thể ở chuồng được. Tương công phải dở cái lá khoai ngứa, thư của công chúa Thiên Nga ra che thân. Văn Ngan tương công, Từ khi mất bộ áo, phải che thân bằng cái lá khoai ngứa, chẳng những không buồn phiền chút nào mà lại cảm thấy yêu đời gấp bội. Ôi nàng hiền hậu của ta, ôi là thư đầy tình đầy nghĩa. Ôi Thiên Nga, Thiên Nga. Ôi cái tên mới đẹp làm sao, đọc lên êm như tiếng sáo, dịu như nhung lụa, lại phảng phất như có hương thơm quanh quất đâu đây. Trong những ngày ngang tình tình mơ mơ, khi ngâm thơ, khi huýt sáo, thì ngẫm lận lội ra giữa hồ, tìm được mớ tóc thể của công chúa Thiên Nga, tức là cái lông đuôi gà thiến, nàng đã đánh mất hôm bị vợ chồng nhà Cốc Dìm cho suýt chết. Ngẫu dầu mớ tóc thể rất kín, định bụng sẽ dùng vào một việc riêng. Câu chuyện còn diễn biến ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.